Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net 60 bậc, không sai biệt Hàn Tử Tây thoáng cái đã lăn đến đại sảnh độ 1 một bên mặt cũng đã sưng vù đúng lúc này cô lại gặp phải Âu Dương Lâm dường như Âu Dương Lâm có một cuộc hẹn với đối tác làm ăn đoàn người đi theo sau hắn có 6 người 4 nam hải nữ khi hắn vừa mới bước vào cửa thì Hàn Tử Tây vừa vặn như vậy cho nên cô cụ ý lăn đến bên chân của hắn Âu Dương Lâm nhìn cô gái dưới chân ngạc nhiên kêu lên Tiểu Tây, Hàn Tử Tây đối với Âu Dương Lâm vẫn luôn không có nhiều hảo cảm, lần duy nhất hôm đó cô bị nhầm lẫn cũng do mặt hắn rất giống Lạc Vân Khuynh. Từ biển 2 năm lần nữa gặp nhau, cô vẫn như cũ có cái loại cảm giác này, gương mặt của hắn cùng với Lạc Vân Khuynh thật sự có điều gì đó rất giống, nhưng dù sao hiện tại cô và hắn cũng không quen biết, bởi vì thân phận của bây giờ của cô chính là Hàn Mộc Tâm, cho nên lại càng không cần thiết nhiều lời. Hàn Tử Tây nhịn đau đứng dậy, thản nhiên nói: Anh nhận lầm người rồi. Nói xong cô cất bước nhanh qua hắn, khẩm khiễng đi lên phía trước. Lần này cô té thật sự là không nhẹ, cơ hồ là tự làm khổ vì cô cố tình không giảm bớt lực khi té xuống, cho nên vết thương trên mặt cùng với chân đều là thật. Mà cô có muốn cũng không làm xả được, bởi vì sở chạm đông còn có một con mắt là tư má hạo cũng đang ở đây. Cô không muốn nhiều lời, không có nghĩa là ô dương lầm cũng thế. Hắn dặn dò vài câu với mấy người đi theo bên cạnh, sau đó đuổi theo hàn từ Tây. Tiểu Tây, cô bị thương rồi, tôi đưa cô đi bệnh viện." Nhìn mặt của hắn, Hàn Tử Tây nói, "Tiên sinh, thần ngại quá, tôi là Hàn Mộc Tâm, anh thật sự nhận lầm người." "Hàn Mộc Tâm?" Âu Dương Lâm lẩm bẩm, Hàn Tử Tây gật đầu. "Tạm biệt." Cô tiếp tục cất bước, Âu Dương Lâm sững sờ một hồi lâu lại đuổi theo. "Tôi không cần biết cô là ai, vết thương của cô cũng không nhẹ, nhất định phải mau chóng đi bệnh viện mới được." "Bây giờ cô là Hàn Mộc Tâm, cho nên cô không thể biểu hiện thái độ quá mức phản cảm." Cho nên Hàn Tử Tây trầm ngâm một hồi lâu rồi gật đầu. "Vậy thì cảm ơn tiên sinh." Nhìn Hàn Tử Tây theo Âu Dương Lâm biến mất trong tầm mắt, Sở Bích Đình cười lạnh một tiếng. "Hàn Tử Tây, cô thật đúng là giỏi lắm." Tại trung tâm bệnh viện, Âu Dương Lâm dẫn Hàn Tử Tây đến khoa chỉnh hình. Hàn Tử Tây không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp Mạc Thiên Kình. Hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì? Tại sao cô lại gặp phải hai người bọn họ như vậy? Hai người đàn ông này đều trên danh nghĩa cùng cô ngoại tình đây. Mạc Thiên Kình đang cợt nhả trêu chọc một vị y tá, không nghĩ tới lơ đãng đảo mắt một cái lại thấy. Mạc Thiếu gia thật sự kinh hãi. Hắn tử tây, không lẽ hắn gặp quỷ vào ban ngày sao? Đều không thể làm sao hắn lại nhìn thấy cô gái đã chết cách đây 2 năm. Mạc Thiên Kình vội vàng giũi tay, đẩy mạnh cô y tá bên cạnh ra, làm cho cô y tá bé nhỏ kêu lên một tiếng. Cô y tá bé nhỏ vừa khóc vừa dùng ánh mắt oán hận nhìn Mạc Thiên Kình. Mạc Thiếu Thế cô y tá khóc lóc nói thầm, "Cô ta cảm thấy đau, vậy thì hiện tại mình rõ ràng không phải là đang nằm mơ." Cô y tá nghe được lời lẩm bẩm của Mạc Thiên Kình xong, thật sự rất muốn tái lần nữa, hắn muốn chứng minh mình đây không phải là đang ngủ mơ, vậy tại sao không tự nháo chính mình, vì cái gì người bị đau lại là cô? Mạc Thiếu Gia cũng không thèm để ý ở tự ảo niệm của cô y tá nhỏ, xoài bước đi đến trước cửa thang máy, hắn từ tay vừa biến mất kia, nhìn thang máy vừa dừng ở tầng trệt. Hắn vội vàng đưa tay nhấn vào máy bên cạnh. Mà vừa vặn vị bác sĩ khoa chỉnh hình chính là người của hắn. Mạc Thiên Kình nhìn cô gái mà Trịnh Vũ Hàm đang ân cần bó thạch cao cười ta. "Hàn tiểu thư, đã lâu không gặp." Không đúng, hiện tại cô đang bó thạch cao, những lời này không thích hợp, tôi phải đổi câu khác thôi. "Hàn tiểu thư, đã lâu không thấy, hôm nay hai chúng ta vô tình gặp gỡ, thật đúng là duyên phận trời đã định trước, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ." Hàn Tử Thư cảm thấy hôm nay cô không thích hợp ra cửa. Một người còn chưa có đi, lại một người nữa đến, còn là một người vô cùng khó trị. Hàn Tử Tây vẫn thuận miệng nói một lý do thoái thác. "Vị tiên sinh này, chúng ta quen biết sao? Ngài có phải hay không nhận ra ngươi?" Mạc Thiên Kình sững sốt chớp mắt một cái. "Cậu không phải là Hàn Tử Tây." "Không phải, Hàn Tử Tây lắc đầu, "Tôi tên là Hàn Mục Tâm. Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy à? Tướng mạo giống nhau như đúc, nhưng thật sự sẽ không phải cùng một người sao?" "Không đúng." Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Đó chính là hai chị em sinh đôi không phải sao? Cách đây 2 năm trước, khi hắn cho người điều tra về Hàn Tử Tây, cô ta chính là một cô nhi. Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, Sở Trạm Đông mang theo vẻ mặt lo lắng đi tới. Chứng kiến Mạc Thiên Kình cùng Âu Dương Lâm đều ở đây, mắt sắc hắn trầm xuống nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường, hắn đi đến bên giường, cầm lấy tay Hàn Tử Tây hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Hàn Tử Tây vành mắt đỏ lên, "Là tôi không cẩn thận." Ngả xuống cầu thang trong quán cà phê, cô chỉ kể lại mọi chuyện một cách đơn giản nhất, nên cố ý không có nhắc tới Sở Bích Đình. Căn bản là không cần cô nói, sẽ có người chủ động tự thú. Điên mặt của cô, còn mắt sắc bén của Sở Trạm Đông càng thâm trầm. Ngoài trừ chân cổ mắt, còn có nơi khác bị thương không? Hàn Tử Tây lắc đầu, ngoài cánh tay bị trầy ra một chút, còn lại đều không có việc gì. Ừ, để tay của cô xuống, Sở Trạm Đông nhìn về phía Mạc Thiên Kinh cùng Âu Dương Lâm cười yếu ớt. Mặc thiếu da cùng Âu Dương thiếu da, tại sao lại đều ở đây? Âu Dương Lâm nói, tôi ở quán cà phê đụng phải Tiểu Hàn Tiểu Thư. Nói như vậy là anh đưa cô ấy tới bệnh viện. Tôi chỉ là tiện tay mà thôi, Âu Dương Lâm nói. Tôi còn có việc, đi trước. Không có tò mò hỏi quan hệ giữa bọn họ, Âu Dương Lâm rời đi. Ngược lại mặc thiên kình, gến chặt hàm dưới, hải mắt như ánh mắt x-quang, quét ngang dọc cả hai người một lượt. Sợ thiếu da, Vị tiểu thư này nói cô ta gọi là Hàn Mục Tâm, nhưng là tôi thấy quan hệ của hai người lúc này tự hồ Mạc Thiên Kình cười khẽ, tôi có chút hồ đồ, kính xin Sở Thiếu cho tôi một cái nói rõ. Có vẻ như dạo gần đây, Mạc thiếu không còn quan tâm đến tôi như ngày xưa rồi. Sở Trạm Đông đưa tay ôm nhẹ qua vai Hàn Tử Tây, "Người này là vợ sắp cưới của tôi, Hàn Mục Tâm." Vợ sắp cưới? Khóe miệng Mạc Thiên Kình nhếch lên độ cong vô cùng đầy mắt. "Sở thiếu gia?" Chúng ta có thể kiếm một chỗ nói chuyện không? Trịnh Vũ Hàm, phòng làm việc của cô cho tôi mượn một chút." Sở Trọng Đông cũng chưa có đáp ứng, mà Trịnh Vũ Hàm sau khi tuân thủ bổn phận bác sĩ điều trị cho Hàn Tử Tây xong, đã không nhanh không chậm dẫn đường. Sở Trọng Đông quay sang dặn dò vài câu với Hàn Tử Tây, sau đó cũng đứng dậy cùng đi ra ngoài. Phòng làm việc của Trịnh Vũ Hàm, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, mặc Thiên Kình nhìn Sở Trọng Đông như có như không cười. "Sở thiếu gia, Tô Lý Thuyên, anh thế nào đều chẳng quan hệ tới tôi, nhưng là tôi đặc biệt rất hiếu kỳ, cuối cùng anh đang muốn làm cái gì? Hai năm trước, người này xua đuổi Hàn Tử Tây như rác rưởi, nhưng hiện tại rõ ràng, vừa rồi khi Sở Trạm Đông vừa bước vào cửa, rõ ràng đáy mắt đều là hết sức khẩn trương, hắn lại còn lôi kéo tay của cô gái kia, rồi còn hỏi thăm thương thế của cô ta rất ân cần. Cùng là đàn ông với nhau, chỉ cần nhìn thôi, hắn cũng thấy rõ rành mạch rồi. Đấu nhiều năm như vậy, hắn càng ngày càng không hiểu được Sở Trạm Đông, hai năm trước cùng hai năm sau, thái độ một trời một vực, đây không phải là tên kinh có vấn đề thì là cái gì? Mạc Thiên Kinh có ý gì? Sở Trạm Đông đừng nhếch biết rõ, hắn nhướng vì nói, Mạc thiếu gia quan tâm đến chuyện của tôi như vậy, thật là vinh hạnh, ba ngày sau tôi nhất định sẽ mời anh đến uống rượu mừng. Sau khi Sở Trạm Đông đi, Mạc Thiên Kinh liền gọi điện ra lệnh cho thủ hai điều tra, ai ngờ, hắn vừa mới ra khỏi phòng làm việc của chính phủ Hàm không bao lâu, đã có kết quả. Một nhóm y tá ở một bên thì thầm. "Haiz, các cô có nhìn thấy không? Thì ra những gì trên báo chí viết đều là thật. Nhìn Sở Thiếu gia đối xử với người phụ nữ kia, chắc chắn không phải là chơi đùa rồi." Y tá nói chuyện vừa rồi chính là người đã giúp Trịnh Vũ Hàm trong phòng bệnh. "Vừa rồi, tôi tận mắt nhìn thấy Sở Thiếu gia nói chuyện với người phụ nữ kia, nghe xong điều kia, haiz, có việc đạt được sao? Rất là ôn nhu có đúng không?" Thì ra Sở Thiếu trong truyền thuyết, khi đi qua bụi hoa một chiếc lá cũng không dính được vào. Lại là một người siêu cấp ổn nhu, không được không được, ai thề đỡ cho tôi một chút đi, tôi không đứng vững được nữa rồi. Người bên cạnh đẩy cô ta một cái, chế nhạo. Nhìn tiền đồ của cô như thế, người ta cũng không phải ổn nhu với cô, cô đang kích động làm cái quỷ gì? Có người lại phụ họa theo. Cô ta tự nghĩ đến kiểu mẫu của thiếu gia, ảo tưởng mình là nữ chính đấy mà. Các người thật quá đáng, y tá kia mặt đỏ bừng lên, trên báo chí nói 3 ngày nữa là đến hôn lễ, nhưng người phụ nữ kia bị ngã thành bộ dạng xấu xí như vậy không biết hôn lễ có thành công đây. Ờ, lo lắng như vậy sao? Cô đi nói với sở thiếu gia cho cô thay thế làm cô dâu đi. Các cô đều là đồ xấu xa. Mạc Thiên Kình nghe một nhóm y tá cười vang, hạ mi oán thầm, nói khóe, trên báo đều có đây. Sở Trạm Đông nói đúng, gần đây hắn sắc tức không thể nào để tâm tới hắn ta được, làm sao hắn có thời gian đây? Ngày ngày hắn đều bị người trong nhà quản chặt, thật không biết bọn họ vì cái gì lại nhiệt tình như vậy, giống như nếu hắn không kết hôn thì hắn sẽ như đồ dư thừa vậy. Mỗi ngày đều thay đổi phương pháp cưỡng bước hắn, làm theo khuẩn phép. Đừng nói mới 30 tuổi. Cho dù có 60, hắn cũng dám bảo đảm, hắn còn tìm được tiểu cỏ non cho mình. Chỉ bằng vào gương mặt này của hắn, ai dám nói hắn khoác lắc nữa đây? Đẹp trai khỏi cần nói, hắn còn có tiền xài không hết nữa là. Vì thế sự quan tâm của bọn họ đều là dư thừa. Cho nên nói, sinh cho một gia đình hạnh phúc, đôi khi cũng là một loại gáy nặng cha mẹ, ba nội, ông ngoại, bà ngoại, cô dì, cậu chú, cả nhà hắn ai cũng đều hoàn mỹ. Hoàng Thiên Kinh thân là con cháu trai duy nhất của Mạc gia, quả thực chính là nằm trong hũ mật lớn. Bao nhiêu phần yêu thương liền chứng minh được sẽ có bao nhiêu phần lo lắng, mà chú rít lo lắng này gần đây mọi sự chú ý toàn bộ đặt trên đại sự của hắn. Quả thực chính là được cả nhà động viên toàn lực. 3 tháng ngắn ngủi nhanh chóng qua đi, Mạc đại thiếu gia cảm thấy Nếu như nói đến người phóng kháng lạc quan trong trận đấu này, thì hắn tuyệt đối là số một. Hơn một trăm lần. Hôm nay, đối với trình vũ hàm, xác thực mà nói là lần thứ một trăm lẻ tám. Không nghĩ tới, không biết lão Phật ra trong nhà, lại tung ra chiều lớn như vậy. Gia vơ bị banh cái gì, thật sự là quá bị ổi rồi. Đáng thương, đáng buồn và cũng thật đáng hận. Biết rõ là bẫy, nhưng hắn vẫn phải thỏa hiệp. Tuổi của lão phu nhân quả thật không nhỏ, Có thể đi lượn đi theo, cùng đến cùng đi, nhiều một lần thì cũng không nhiều, ít một thứ thì cũng không ít, chỉ cần làm cho đối phương trướng mắt chính mình là được. Bất quá hai ba tháng không chú ý đến hắn rồi, rõ ràng cứ như vậy chơi đùa, quả thực quá nghi ngờ, đây chắc chắn là do Sở Tiểu Thiếu ra, bị hủy làm ra. Quả nhiên như Hàn Tử Tài đoán, Sở Bích Đình rất nhanh đã tìm đến chỗ cô gây náo loạn, nhờ Sở Trạm Đông ưu ái nên Hàn Tứ Tây được ở trong một phòng bệnh xa hoa nói là phòng bệnh nhưng Hàn Tứ Tây cảm thấy cùng phòng tổng thống của khách sạn mà so sánh thì đúng là không có gì khác nhau lúc đó sở chạm đông dường như có việc gấp nên để cô cho y tá và bác sĩ chăm sóc rồi rời đi Hàn Tứ Tây đang khập khiễng chuẩn bị đi nhà cầu nhưng vừa xuống giường thì cửa liên mở ra không ai khác chính là sở chạm đông vừa mới đi hơn một giờ trước hai tay đút túi quần áo khoác tay trang màu đen Đặt ở trên khuỷu tay, lời viếng mà tiểu Sái. Con người đen của Sở Trạm Đông liếc nhìn cô. Cô muốn làm gì vậy? Hàn Tử Tây theo bản năng định trả lời là đi nhà cầu, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó nên mở miệng nói. Tôi muốn ăn quả gì đó. Sở Trạm Đông tiện tay đem áo khoác ném ở cuối giường, sau khi đỡ cô lên giường, lấy một giỏ trái cây không cách xa giường lắm, chọn lấy một quả đào mật nói. Quả này. Cảm ơn. Cô chờ một chút. Sở Trạm Đông cầm mấy quả đào mật, xoay người đi ra ngoài, sau khi quay lại, hắn để những quả đào đã được rửa sạch vào trong tay cô. Nhìn quả đào mật đã được rửa sạch sẽ, Hàn Tử Tây khó xử, ăn hay là không ăn? Người ta hỏi cô, cô nói cảm ơn. Lời cảm ơn này là thay mặt cho không từ chối, chẳng lẽ hiện tại cô lại nói với hắn, cô không thích ăn nữa sao? Nếu như vậy, chẳng phải là cô đã tự gây hỏa. Vừa rồi lấy cớ gì không lấy, sao hết lần này tới lần khác lại nói muốn ăn trái cây. Có thể là trừ nói ra như vậy, có lẽ không có lý do nào thích hợp hơn, chẳng lẽ nói muốn uống nước, đó mới là thật sự là tự gây họa không thể xấu. Kiên trì đến cùng, Hàn Tử Tây đem quả đào mật ăn vào, Sở Trạm Đông ngồi ở bên giường, đợi cô ăn xong hỏi, "Có thấy khá hơn chút nào không?" Câu hỏi rất tự nhiên, giống như giữa bọn họ vốn dĩ vốn như thế. Hàn Tử Tây gật đầu, "Khá hơn nhiều rồi." Kỳ thân, anh không cần giúp tôi, công ty bận rộn như vậy, một mình tôi có thể. Ai nói tôi giúp cô? Sở Trọng Đông buồn cười nói, tôi chỉ là đi gặp đối tác ký hợp đồng, lại vừa vặn nhìn thấy cô mà thôi. Trong thời gian sau này, Hàn Tử Tây không cùng hắn nói chuyện nữa, làm một bộ dáng mệt mỏi, nhắm mắt muốn ngủ. Đúng là, nhưng là cô thật sự không thể nhịn nổi nữa rồi. Từ lúc đó đến lúc vào bệnh viện này, cô còn chưa có vào nhà cầu đâu. Lúc ở quán cà phê Ngay từ lúc bắt đầu, cô vì phải giả bộ nhìn thấy sở bích đình mà làm giả bộ ráng sợ hãi, kinh hoàng nên đã uống xong hết một cốc nước trái cây. Đã qua vài giờ rồi, mà vừa nãy cô mới ăn một quả đào mật nữa. Cũng thật là suối quẩy, trong một giờ sở chạm đông đi, cô lại không có cảm giác muốn đi về nhà. Bùa muốn đi, hắn đã trở lại. Qua thưng quá đều. Ông trời thật sự không phải cú ý chống đuôi cô, cú ý chỉnh cô đấy chứ. Thật sự sắp không nhịn nổi. Đúng là người đàn ông kia, một chút ý tứ cũng không có, Hàn Từ Tây cô nhẫn, nhẫn nhịn, không được, nhịn không được, đứng dậy nói với Sở Trọng Đông, "Đột nhiên tôi thấy hơi đói, có thể phiền anh đi mua giúp tôi một ít đồ ăn không?" Sở Trọng Đông nhìn cô một cái, đứng dậy cũng không phải đi về phía cửa, mà là nhấn cái nút ở đầu giường. Một nữ y tá nhanh chóng chạy tới, Sở Trọng Đông phân phó, "Đi mua giúp tôi một bữa ăn khuya, mì văn thánh là đủ rồi." Không được cho ớt. Cứ như vậy, nữ y tá hoàn thành khẩn câu mà Hàn Tử Tây nói với Sở Trạm Đông. Thời điểm bát mì vận thần nóng hổi đặt tới trong tay cô, Hàn Tử Tây cũng muốn khóc, không phải muốn đi nhà vệ sinh thôi sao, sao lại khó khăn như vậy? Đột nhiên bụng đau một hồi, toàn thân Hàn Tử Tây lập tức cứng đờ. Lần này không chỉ là buồn đi tiểu, bụng quặn đau, chính là điểm báo cho kỳ đèn đỏ đang đến. Cẩn thận tính toán, xác thực đến thời gian, lần này cô nên làm cái gì bây giờ? lúc nãy vì cái gì không nói thẳng là mình muốn đi nhà cậu, Hàn Tử Tây lại văn khuôn. Dựa vào việc gần đây Sở Trạm Đông không biết xấu hổ cùng với tư tưởng của hắn không được bình thường, cho nên Hàn Tử Tây không cần thử nghiệm cũng không khó đoán ra. Nếu như cô nói muốn đi nhà cậu, hắn tuyệt đối sẽ nói: "Tôi giúp cô." Thấy cô nhìn bát mì vằn thắn mà không ăn, còn mặt sắc của Sở Trạm Đông loé lên. Sao cô không ăn đi? Ở nhà hàng gặp cô không nhiều, hai lần gặp cô đều ăn mì vằn thắn, có thể nào lại không thích? Không có, hơi nóng, tôi chờ một chút nữa sẽ ăn. Bên ngoài hàn tử tây cười, nhưng trong lòng không cười. Anh không đói bụng sao? Nếu không, anh ăn trước đi. Tôi không có thói quen ăn bữa khuya. Sợi trọng đông cười khẽ. Nếu không để tôi bón cô ăn. Không không không. Hàn tử tây cầm lấy muỗng, búc một chút vào trong miệng, hàm hồ nói. Tôi tự mình ăn là được rồi. Nửa bát mì vằn thăn xuống bụng, hàn tử tây cảm thấy bị thống khi cô cảm giác được một cỗ nhiệt độ. Hỏng bét. Bất quá nghĩ lại, như vậy cũng không có gì là không tốt. Đàn ông kiêu kỵ nhất những vấn đề này, cũng không tin cho hắn trông thấy những thứ này còn có những ý tứ tà ác trong đầu. Để hồ khuôn xuống Hàn Tử Tây vén chắt lên, đáy mắt Sở Trạm Đông lóe qua một tia ý cười không rõ, "Khiêu mi, lại làm sao? Chẳng phải còn muốn uống nước trái cây đi? Lần này lại muốn ăn cái gì nữa? Tôi giúp cô." Kỳ thật Hàn Tử Tây đã sớm biết rõ, hắn cố ý vẻ mặt đau khổ, Hàn Tử Tây nói, Có thể giúp tôi gọi y tá hay không? Tôi muốn đi nhà cậu. Y tá đều rất bận, loại chuyên nhỏ nhặt như đi nhà cậu này vẫn không nên quấy rầy đến họ. Nói không chừng cô sẽ quấy rầy đến họ, sẽ làm trễ nải việc cứu một sinh mạng đó. Sở Trọng Ân cười, "Tôi giúp cô." Nhìn xem, thật đúng đoán một cái chuẩn luôn. Lúc này biết người ta bận rộn như vậy, vừa rồi còn phân phó người ta đi mua đồ ăn đồ ăn. Tại sao lại không nói người ta rất bận đi? Hàn Tử Tây lắc đầu, "Không cần." nếu y tá đều đã bận rộn, chính tôi sẽ tự đi chân cô vừa mới bị thương không thể di chuyển bừa bãi tôi ôm cô rất tốt, đừng sợ phiền hơn tôi tuyệt đối không phiền đối với hàn tử tây khắp nơi phòng bị sở chạm đông thật ra rất tức giận phòng bị phải không? tốt, với người khác cô cũng không tự đắc như vậy cô không để cho ông đây chạm vào ông đây hàng ngày gặp mặt cô có bản lĩnh cô cắn tôi đi khắc hẳn cánh tay mạnh mẽ một tay đỡ eo của cô Một tay tùm lấy chân của cô, nhẹ nhàng sẽ đem người phụ nữ trên giường bế ngang lên. Lúc ôm cô lên, màu trắng trên giường biến thành một mảng đỏ hồng, cũng thành công khắc sâu vào đáy mắt sở trạm đông. Han từ tay cắn môi. Tôi đến cái kia, đàn ông không thể bị dính vào, sẽ xui xẻo, cho nên vẫn là xin anh giúp tôi gọi một cô y tá đi. Sở trạm đông chỉ là lúc đầu sửng sốt qua một cái trước mắt, chọn ôm cô đi tới phòng tắm. Cô đã nói như vậy, nhưng hắn vẫn... Chẳng lẽ hắn đã biến thái đến mức này, muốn hăng hái chiến đấu đến mức đẫm máu. Sự thật chứng minh, lần này Hàn Tử Tây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Người ta sau khi đặt cô ngồi trên bồn cầu toilet liền đi ra ngoài, chỉ trong lát sau, cửa phòng tắm bị gõ vang, thanh âm hắn chậm chậm xuyên thấu qua cửa, phảng phất cùng sức gõ vào trong tim Hàn Tử Tây. Đồ cùng quần áo đã giặt tôi đều ở cửa phòng, tại điểm cô đi đi lại lại, cẩn thận chất lại đâu. Cái này còn chưa tính là gì. Đợi cô sửa xong xong từ toilet đi ra, ga giường đã đổi, bên trong có phòng bếp nhỏ, còn có một bóng dáng bận rộn ở đó. Không biết có phải là trong không khí hương vị của gừng quán đồng hay không, mà bỗng nhiên Hàn Tử Tây cảm thấy ngực của mình nghẹn đau lại. Hắn không nên làm như vậy, tại sao hắn lại hành động như vậy chứ? Hàn Tử Tây cũng không thể nào đoán được Sở Trạm Đông đang suy nghĩ cái gì, mà những chuyện xảy ra tiếp theo khiến cô vô cùng bực bội. Khi Sở Trạm Đông bưng một ly nước gừng đi vào thì thấy Hàn Tử Tây đã quay trở về giường bệnh. Ánh mắt của hắn cúi xuống, nhìn ly nước trong tay, chậm ngâm một chút rồi đưa đến trước mặt Hàn Tử Tây. Lúc này, dường như trên gương mặt tuấn mỹ của hắn xuất hiện một chút đường đỏ khó thấy. "Đây." Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Hàn Tử Tây lại không tiếp nhận lấy ly nước mà lại nói: "Tôi bị dị ứng với gừng." "Bị dị ứng với gừng sao? Sao hắn lại không biết chuyện? Cô bị dị ứng với gừng?" Sau đó chỉ nghe một tiếng rầm, ly nước cứng nóng hổi cứ thế bay thẳng vào thùng rác. Đây là lần đầu tiên hắn tự tay xuống bếp, vậy mà cô lại còn không biết cảm kích. Khóe môi Sở Trạm Đông nhếch lên một cách tự giễu, thậm chí lúc nãy khi cô thấy hắn còn hơi ngượng ngùng, vậy mà kết quả là người ta nhìn cũng không thèm nhìn. Nói hắn không tức giận ra gì, một người vô cùng tự đại như Sở Trạm Đông hắn có khi nào bị đối xử như thế không? Cô gái này luôn luôn cảnh giác phòng bị đối với hắn. Thật sự là hắn rất tức giận. Sở Trạm Đông ôn một bụng lửa giận xoay người, cầm lệ áo khoác chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh liền được mở ra. Người đi vào chính là Sở Bích Đình, đang nổi giận đung đung. Đi theo sau cô ta còn có hai vị cảnh sát. Có vẻ như Sở Bích Đình không nghĩ tới Sở Trạm Đông đang ở trong này nên vô cùng kinh ngạc. Động tác bỗng dừng lại, nhưng cô ta nhanh chóng chỉ tay về phía giường bệnh quát lớn. Chính là cô ta, hai năm trước, cô ta ra sát chết để thoát khỏi lưới chơi, cô ta chính là Hàn Tử Tây. Từ lúc ở quán cà phê, Sở Bích Đình vẫn luôn muốn vạch mặt chuyện Hàn Tử Tây. Lúc đầu Sở Bích Đình dự định sẽ nói chuyện này cho Sở Trạm Đông biết, nhưng cô suy nghĩ, mình không bằng không chứng, chỉ dựa vào lời nói của một mình mình thì chắc hẳn Trạm Đông sẽ không tin tưởng. Cô biết hai năm qua, Trạm Đông đã vì cái chết của Hàn Tử Tây mà làm ra rất nhiều chuyện hồ đồ, mà ngay cả ngày bình thường cũng không cho cô nhắc đến tên của cô ta. Cô cũng không tin, Trạm Đông không hề hoài nghi thân phận của cô ta, người thông minh như Trạm Đông không thể nào không nhìn ra những sơ hở vô cùng rõ ràng đó. Nhưng là Trạm Đông lại quyết định lấy cô ta một lần nữa, càng chứng minh rằng chuyện này nhất định có vấn đề. 2 năm trước, Hàn Tử Tây giả chết, thoát khỏi hình phạt của pháp luật, nhưng không nghĩ tới 2 năm sau, cô lại xuất hiện một lần nữa. Lần này, cô dự định phải làm cho cô ta vào được mà không ra được. Cảnh sát Đôi mi thành tú của Hàn Tử Tây như có như không nhíu lại, hành động lần này của Sở Bích Đình đúng là đã nằm ngoài dự đoán của cô. Cô cho rằng cô ta sẽ nói trực tiếp với Sở Trạm Đông, nhưng đã qua mấy tiếng đồng hồ mà Sở Trạm Đông vẫn không có biểu hiện gì, không chất vấn, cũng không nói đến chuyện gì liên quan đến hôn lễ ba ngày sau. Cô còn không nhịn được đoán rằng rốt cuộc hắn có nhận được tin tức gì hay không nữa. Nhưng dưới tình huống hiện tại, có vẻ chuyện gì hắn cũng không biết. Lần này, Sở Bích Đình khôn ngoan hơn hai năm trước rất nhiều, cô ta không nói trực tiếp cho Sở Trạm Đông mà lại đi tìm cảnh sát đến để tìm cô. Nhưng điều này cũng không phải là không tốt, kết quả cô đạt được vẫn sẽ không khác nhau là mấy. Hai vị cảnh sát kia bước vào trong phòng, điều đầu tiên là cuối đầu chào Sở Trạm Đông. Sở thiếu, hai con mắt đen của Sở Trạm Đông lướt nhìn Sở Bích Đình một cái rồi gần đầu với hai vị cảnh sát. Sở Bích Đình làm như không nhìn thấy ánh mắt của Sở Trạm Đông Quay qua nói với cảnh sát, "Hai năm trước, vì muốn thoát tội mà cô ta đã giả bộ cắn lưỡi tự sát, hai năm sau, Sở Bắc Đình còn chưa nói hết thì đã bị Sở Cẩm Đông cắt ngang. Chị, chị nhận lệnh người rồi." "Không thể làm được." Thanh âm Sở Bắc Đình sắc bén, sau đó chỉ thẳng vào Hàn Tử Tây vẫn đang im lặng ngồi trên giường bệnh. "Tôi sẽ làm cho thân phận của cô bị phơi bày, chẳng phải hai năm trước trong cục cảnh sát có hồ sơ ghi chép về vụ án đó sao? Nhất định là còn lưu giữ lại dấu vân tay của cô." Nếu quả thật cô không phải Hàn Tử Tây, thì cô đến sở cảnh sát so dấu vân tay với Hàn Tử Tây đã chết kia đi. Cái gì cũng có thể làm giả, nhưng dấu vân tay thì nhất định không thể giả được. Trên thế giới này, tuyệt đối không thể tìm được hai người có cùng một dấu vân tay. Sở Tiểu Thư, tôi thật sự không phải là Hàn Tử Tây." Hàn Tử Tây vẫn bình tĩnh nói, "Buổi chiều hôm nay tôi đã nói rõ rất nhiều lần với cô, nhưng cô vẫn không tin lời tôi nói. Bây giờ cô còn dẫn cảnh sát đến Tôi không biết cô có xích mức gì với người tên Hàn Tử Tây kia, nhưng tôi không phải là... Cô cầm miệng. Tiện nhân chết tiệt này lại còn dám giả bộ. Buổi chiều cô vừa mới thừa nhận hiện tại lại giả bộ nghề thơ là có một mục đích gì? Khuôn mặt Hàn Tử Tây trở nên tái nhợt. Sở tiểu thư, tôi biết cô không hài lòng với chuyện tôi gà cho tổng giáo đốc. Đúng vậy, tôi cùng tổng giáo đốc thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Một người cao quý, còn một người lại vô cùng thấp hèn. Đừng nói là cô... Chị sợ tất cả mọi người đều sẽ khinh chu phúc cho hai chúng tôi. Nhưng tôi phải làm sao đây? Số phận nghèo hèn này cũng không phải do tôi lựa chọn. Nếu như được chọn thì tôi cũng muốn mình được sinh ra trong một gia đình giàu có. Như vậy thì mọi người sẽ không coi thường tôi và cũng không làm cho tổng gia đốc mất thể diện như vậy. Nói xong, Hàn Tử Tây nở nụ cười buồn, chỉ là khóe mắt lại có một giọt nước rơi xuống. Cô cuột cường lấy tay lau đi nước mắt, không kêu không định nói mặc dù số thân của tôi thấp kém, nhưng tôi vẫn luôn đường đường chính chính làm người. Nếu cô đã không tin tôi thì tôi sẽ đến sở cảnh sát để kiểm tra, nhưng tôi có một điều kiện." Nghe Hàn Tử Tây nói vậy, Sở Bích Đình lại có chút lưỡng lự. Tiện nhân này luôn quỷ kế đa đoan, từ khi cô dẫn theo cảnh sát vào phòng, mặc dù lúc ban đầu cô ta có một chút kinh ngạc, nhưng là từ đầu tới cuối vẫn không có chút hoảng loạn nào. Mà ngay cả khi cô nói muốn cô ta đến sở cảnh sát lấy dấu vân tay, Cô ta cũng thẳng thắn đồng ý, lại còn đề nghị điều kiện với cô. Đúng vậy, nếu cô ta dám xuất hiện một lần nữa thì chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Nhưng hai năm trước, cô ta làm sao có thể đánh lừa hết tất cả mọi người? Sở Bích Đình nhíu mày, suy nghĩ một lúc mới nói, "Điều kiện của cô là gì?" Hàn Tử Tây bình tĩnh nói, "Nếu tôi có thể chứng minh được tôi không phải là Hàn Tử Tây thì nhất định cô phải xin lỗi tôi." Sở Bích Đình cảm thấy rất buồn cười. Hàn Tử Tây Quả thật cô làm cho tôi phải lo mắt mà nhìn. Vậy nếu như chứng minh được cô là Hàn tử Tây thì sao? Nếu cô chứng minh được tôi là Hàn tử Tây thì cô muốn làm tôi cũng được. Được. Sở Bích Đình quay sang nói với hai cảnh sát, hai anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Hai cảnh sát tiến lên định dẫn Hàn tử Tây đi. Khoan đã. Đột nhiên Sở Trạm Đông lại lên tiếng, hai anh ra ngoài trước đi. Hai tên cảnh sát nhìn nhau, chuyện này có vẻ khó khăn. Hai người này đều là người Sở gia, cả hai đều không thể trách tội. Sở Bích Đình nổi tiếng là một người đanh đá, mà Sở Trạm Đông lại càng không thể dây vào. Người này về sau chính là gia chủ của Sở gia, chỉ cần hắn hắt hơi một cái thì bê thị cũng bị dùng chuyển. Một người nói mang người đi, một người lại không cho, mà trách tội bên nào thì bọn họ cũng đều không có cơm để ăn. Nhưng là sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, bọn họ vẫn đi ra ngoài theo lời của Sở Trạm Đông. Hai người này so sánh với nhau thì Sở Thiếu vẫn là người đáng sợ hơn. Sở Bích Đình nhìn Sở Trạm Đông cười lạnh. Em làm vậy là có ý gì? Em cho rằng lời nói của chị không tin tưởng được sao? "Chị," Sở Trạm Đông nói, "cô ấy không phải Hàn Tử Tây, mặc dù ngoại hình rất giống nhưng không phải cô ấy. Có phải hay không? Chẳng phải em là người rõ ràng nhất sao?" Lời nói của Sở Bích Đình như có hàm ý khác. "Sở Trạm Đông, em có biết mình đang làm cái gì hay không?" Tất nhiên, Sở Trạm Đông khẽ cười, từ trước đến giờ bây giờ là lúc em đang tỉnh táo nhất. Em Sở Bích Đình nhíu mày nói, "Em có biết buổi chiều hôm nay chính cô ta đã mở miệng thừa nhận cô ta là Hàn Tử Tây hay không?" "Chị, chị không thấy những lời nói này của chị rất buồn cười hay sao?" Ánh mắt thâm thúy của Sở Trạm Đông nhìn về phía Hàn Tử Tây. Nếu đúng như lời chị nói, cô ấy là Hàn Tử Tây thì cô ấy càng trẻ đậy càng tốt, chứ sao lại thừa nhận như vậy? Cô ấy nói ra. Để cho chị gọi cảnh sát đến rồi bắt cô ấy vào ngục một lần nữa sao? Chẳng phải chị vẫn biết rằng Hàn Tử Tây không có ngốc như vậy. Sở Vích Đình không thể phản bác lại được lời nào, đây chính là điểm thông minh của Hàn Tử Tây, cô ta làm như vậy là có mục đích gì? Thấy Sở Vích Đình không nói được lời nào, Sở Trạm Đông liền đi đến, ôm lấy bả vai cô, rồi dẫn cô ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu khuyên nhủ. Em có thể hiểu được tâm tình của chị, chị đã có thành kiến với Hàn Tử Tây nhiều năm như vậy nên không thể phai mờ một sớm một chiều được, cho nên khi chị nhìn thấy một người giống như Đức Hàn Tử Tây, nhất định khó tránh khỏi xúc động. Suy nghĩ trong đầu sẽ tự nhận định rằng cô ấy là Hàn Tử Tây, những gì chị bất mãn với Hàn Tử Tây, đương nhiên sẽ đổ hết lên đầu cô ấy, nhưng cô ấy thật sự không phải Hàn Tử Tây, em đã điều tra rất kỹ rồi, ngay cả 18 đời tổ tông của cô ấy, em cũng đã điều tra rồi. Cô ấy là Hàn Mộc Tâm, không phải Hàn Tử Tây. Sở Vĩnh Đình cảm thấy em trai của cô đã điên rồi. Em trai cô rõ ràng đã trúng một loại độc tên là Hàn Tử Tây. Biết rõ sẽ có nguy hiểm, nhưng nó vẫn vui vẻ chịu đựng. Không chỉ Dương Sở Bích Đình, mà ngay cả Hàn Tử Tây cũng không thể tin được Sở Trạm Đông sẽ nói những lời như vậy. Thật sự là hắn đã tin tưởng mình là Hàn Mục Tâm, hay là Hàn Tử Tây không muốn tin vào khả năng thứ hai, nhưng tại sao hắn lại bảo vệ mình? Không phải Sở Trạm Đông vẫn luôn hận cô? Muốn cô chọn đời chọn kiếp, không thể đấu thay sao? Nhưng tại sao hắn lại lo lắng cho cô, lại còn sợ rằng Sở Bích Đình sẽ gây bất lợi cho cô? Hàn Tử Tây may phải tỉnh lại, mày không được để những lời nói ba sạo của hắn làm mù mắt được. Hàn Tử Tây cho rằng hôn lễ sẽ được hủy bỏ, Sở Bích Đình đã nói như thế, với lại cô cũng đang bị thương, làm sao có thể tham dự buổi hôn lễ với nhiều quan khách quan trọng như vậy? Hắn không sợ mất mặt sao? Cứ tưởng sau khi Sở Bick đình đi thì hắn cũng sẽ rời khỏi, nhưng là hắn lại không đi mà còn chen lấn với cô trên một chiếc giường bệnh. Đỗ Cô không chịu hô hấp thì ngày này sang năm sẽ là ngày dỗ của cô đấy. Tiếng nói trêu đùa bỗng vang lên bên tai Hàn Tử Tây. Tôi không cuồng thú với một cuộc chiến đẫm máu đâu. Lúc này Hàn Tử Tây rất muốn lấy một cái rể để nhét vào miệng hắn. Hàn Tử Tây vừa mới thả lỏng cơ thể thì cánh tay đã bị người nào đó kéo ra, lại còn cái đầu của hắn lên tay cô. Gối mềm quá, không tốt cho giấc ngủ. Hắn ta đang có âm mưu quỷ kế gì vậy? Có biết là nặng lắm hay không, nhưng chuyện này còn chưa tính mà hắn lại còn cánh tay của cô bị làm gối kê đầu, vậy bây giờ tại sao hắn lại còn ôm eo của cô? H... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net